tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Tiểu Thư, do nhóm Đạo Hữu tại Facebook Góc Truyện Biên Dịch hiệu đính bởi có lẽ tôi yêu em, Bobina qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Trường Sinh chương 595 Tảng tận thiên lương. Trường Sinh không trả lời vấn đề của đại đầu, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới giặc hoa sẽ xuất hiện ở đây. Hắc thủy đầm lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng trước đó của trường sinh, trừng tới phạm vi trăm dặm. Gọi là hắc thủy đầm, tất nhiên là nước đen, hơn nữa còn tàn ra mùi gai mũi. Phía trên đầm, bao phủ dày đặc khí độc màu đen. Khu vực nước cạn còn có thể chứng kiến những cây khô chưa hoàn toàn hư thối đã nhiều năm bị đổ. Ở hướng chính bắc của đầm, có một thông đạo thăm dò vào giữa đầm. Thông đạo Do đá xanh cực lớn xếp lên mà thành Rộng ba trượng Đi vào mặt nước tới 9 trượng Bởi vì khu vực đầm Quanh năm tràn ngập khí độc đen Đá xanh thông đạo Đã bị khí độc huôn thành màu đen Bởi vậy có thể thấy được Thông đạo này là từ lúc đầu đã có Mà cũng không phải là do giặc hoa Tạm thời dựng lên Lúc này Một nam hai nữ ba tên giặc hoa Đang đứng ở cuối lối đi Mặt thì hướng về phía hắc thủy Ở bên cạnh bờ còn có mười mấy giặc hoa, ngoài ra còn có đại lượng bao tải. Bên trong bao bố hẳn là có chứa vật sống, đang căng phòng, đồng thời vẫn đang di động. Vương ra, nhìn đến bọn họ cũng muốn bắt lấy đầu huyền xà này. Chúng ta liền bỏ ngựa bắt về, chia sẻ núp đằng sau đi. Đại đầu thấp giọng nói ra. Trường sinh đang quan sát tình huống trong hắc thủy đầm, nghe được đại đầu nói chuyện nhưng không có tiếp lời. Bởi vì ba người đứng ở thông đạo đưa lưng về phía bản thân, trường sinh liền không nhìn thấy hình dáng của bọn họ. Chỉ có thể nhìn ra bọn họ là một nam hai nữ. Đồng thời thông qua quần áo của ba người này có thể thấy được bọn họ đều là âm dương sư của Hoa Quốc. Hoa Quốc vốn là man hoang trì điện, không có khai hóa. Sau khi từ phúc tới mới có văn tự, mà Hoa Quốc âm dương sư là một cách gọi khác. So với đạo sĩ của trung thổ Tiền thân đều là thuật sĩ thời kỳ tiền tần Cuối thông đạo còn có bài đặt một chương bàn thờ Phía trên có phiên cờ lưu hương Các loại đồ vật làm pháp Tên pháp sư đứng đầu đang đứng ở pháp đàn Chân trước đạp vụ gộ Niết quyết tác pháp Bởi vì một đám giặc hoa Đều đang mặt hướng về phía hắc thủy Trường sinh liền hướng trương mặt cùng đại đầu Phất tay Đi, đến gần một chút Ta muốn nghe tên pháp sư giặc hoa kia Đang niệm tụng chú ngữ gì Nghe được trường sinh nói như vậy Trương mặt cùng với đại đầu liền Theo hắn vượt qua triển núi Mượn cây cối trên lớp Đi tới phía sau trăm trượng Đám giặc hoa kia Tìm được chỗ ẩn thân phù hợp Trường sinh nghiêng đầu nghiêng tai Ngưng thần lắng nghe Không đợi hắn nghe ra manh mối Trương mặc liền đi trước mở miệng Hình như là hiến tế chú ngữ Trương mặc tự nhiên không hiểu hoa ngữ Nàng sở dĩ có thể nghe ra Pháp sư giặc hoa niệm tụng cái gì Chính là bởi vì đối phương niệm tụng chú ngữ Cũng không phải là dùng ngôn ngữ hoa quốc Mà là một loại ngôn ngữ Hơi có khác biệt so với trung thổ Hẳn là không phải là tiếng địa phương Mà là ngôn ngữ tiền tận Dù sao Đồng dạng một đoạn văn, thời tiền tần phát âm so với lúc này cũng không hoàn toàn giống nhau. Hiền tế chung ngữ Trường sinh nghi hoặc nghiêng đầu, hắn mặc dù thụ lục thượng thanh, lại ít khi sử dụng pháp thuật, không giống như chương mặc, thấy nhiều hiểu rộng. Đúng, chương mặc gật đầu. Nếu như ta nghe không có sai, hắn hẳn là sử dụng hiền tế chung ngữ Bên trong những ba bố kia Cũng không phải là đựng tam sinh lục xúc Mà là người sống Ta vừa mới nghe được Có người đang cầu xin Nghe được lời của hai người Đại đầu bừng tỉnh đại ngộ Nguyên lai like, Bọn hắn không phải là tới bát rắn Mà là tới đút đồ ăn cho rắn hay sao Hai người thấp giọng trò chuyện Ở chỗ sâu trong đầm Đột nhiên chuyển đến một tiếng kêu quái dị Thành âm rất là hùng hậu Mà lại dị thường cao vút Có chút Giống như tiếng châu, cũng có chút giống như tiếng kêu của điểu, quỷ dị lệ khiếu, ở chỗ gần khiến cho chấn động tiếng vọng, chấn nhân tâm thần. Dị loại tiếng kêu giống như ngôn ngữ nhân loại, nghe âm điệu, liên biết rõ chủ nhân thanh âm hung tàn tả, lệ khí mười phần. Sau khi tiếng kêu phát ra, trong ao đầm, liền xuất hiện ba động, rất rõ ràng có một vật gì đó đang hướng về phía bờ bắc nhanh chóng di động. Đại đầu hạ giọng, mở miệng nói ra. Vâng ra, giặc hoa cho đồ vật này ăn, rất có thể là muốn lợi dụng nó để đối phó với ngài gọi tới thanh long. Trường sinh như mày gật đầu. Theo huyền xà nhanh chóng tới gần, hắc thủy bắt đầu kịch liệt vỗ vào thạch bích bờ bắc. Bản thể còn chưa có xuất hiện. Một mùi tanh tưởi gây mũi đã bắt đầu đập vào mặt. Khí tức có độc, trường sinh thấp dọng nhắc nhở. Trường sinh nói xong, đại đầu vội vàng dùng tay che khuất miệng mũi, mà trương mặt thì nhanh chóng ngừng lại hô hấp. Mắt thấy huyền xà sắp hiện thần, trường sinh khẩn trương quan sát, đồng thời trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Huyền xà sắp xuất hiện, nhưng pháp sư làm pháp của giặc hoa vẫn đang đứng bên cạnh mờ, cùng với những tên giặc hoa kia cũng không có hiển lộ ra khẩn trương hoảng loạn. Điều này thuyết minh, hiện tế tương tự không phải là lần đầu tiến hành. Những người này gặp qua huyền xà Cho nên mới không có sợ hãi Bởi vậy có thể nhìn ra Huyền xà cùng giặc hoa Đã có đạt thành Một loại giao dịch ăn ý nào đó Nơi này cách cô bà Sơn Mất quá 300 dặm Huyền xà tiến tới cô bà Sơn Cũng không mất bao lâu Chính như lời trước đó của đại đầu Giặc hoa hiền tế huyền xà Vô cùng có khả năng Là muốn lợi dụng nó Để khắc chế thanh long mà hắn chịu khoán Biết rõ huyền xà sắp đi tới. Giặc hoa ở bên cạnh bờ nhà nhào nâng lên những bao tải trên mặt đất, đi về phía thông đạo bằng đá xanh. Người trong bao bố cũng nghe được quái khiếu của huyền xà. Biết rõ sao mất mạng, nhào nhào khóc hồ cầu xin tha thứ. Ba người thế thế tất cả đều như mày. Bọn họ đã thông qua hình dáng cùng với lời cầu xin tha thứ bên trong bao tải. Đó ra được, bên trong bao bố, Đựng đều là hai đồng chưa trưởng thành Tình huống không rõ Không cần hành động thiếu suy nghĩ Trường mặc thấp giọng nói ra Trường sinh nghe vậy Quay đầu nhìn về phía trường mặc một cái Kỳ thực coi như trường mặc không nói Hắn cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ Hắn cũng biết trường mặc sở dĩ Có lời này Cũng không phải là vì nhắc nhở hắn Mà là vì giảm bớt đi Cảm giác mang tội của hắn Dù sao trường mắt nhìn nhiều hài đồng như vậy Bị giặc hoa hại chết Bản thân rõ ràng có thể xuất thủ Lại không ra tay Tất sẽ lương tâm bất an Những chuyện tương tự Khi hắn bang trợ Trương Mạc Vận chuyển lương thực Đã từng phát sinh qua Khi đó hắn liền từng bởi vì Tai họa tới người vô tội Mà ấy nấy tự trách Trương Mạc thì lo lắng Trong lòng hắn có bất an Cho nên mới ngăn cản hắn xuất thủ Dùng cách này đem trách nhiệm Ôm lên đầu mình Khiến cho hắn có thể nhận được một chút bình thẳng trong nội tâm. Cái gì gọi là ăn ý? Ăn ý chính là ta hiểu người, người cũng hiểu ta. Là một phương không cầu hồi báo, trả giá cùng hy sinh. Mà một phương khác thì thu hết vào tầm mắt, cũng cảm niệm tại tâm Trường sinh không phải là không muốn xuất thủ, mà là không thể xuất thủ. Bởi vì lúc này thật không phải là thời điểm xuất thủ. Lúc này xuất thủ, bất kể là công kích giặc hoa, hay là công kích huyền xà cũng sẽ bị một phương khác cản trở. Đã giết không được giặc hoa, cũng giết không chết huyền xà. Ngoài ra, đầu huyền xà này là giặc hoa sử dụng để khắc chế thanh long. Lúc này nếu như động thủ, mặc dù giết chết huyền xà cũng kinh động tới giặc hoa. Bọn họ biết rõ bản thân mất đi, sát chiêu khắc chế thanh long, liền sẽ lập tức điều chỉnh bố trí. Không tốt, trước khi đại chiến sẽ phải vắt chân lên cổ mà chạy. Một khi bỏ lỡ lần này Lại muốn tìm một cơ hội Để hốt gọn bọn họ Có thể rất khó khăn Chúng ta cũng không biết huyền xà đạo hành như thế nào Trương Mạc thấp giọng nói ra Vẫn là lui về chìa núi thôi Để tránh bị nó cảm giác phát hiện Trương Mạc nói xong Trường sinh gật đầu đồng ý Sau đó ba người Trước khi huyền xà hiện thân liền triệt để Chuyệt thoái về phía sau Thôi lui tới vị trí dầu kín lúc trước Tới khi tới được chỗ cao Rời xa độc khí Đại đầu rốt cuộc mới dám miệng lớn hô hấp Mắt thấy giặc hoa từ trong bao bố sách ra đều là hai đồng không mặc y phục Đại đầu tức giận Nhiến răng nhiến lợi Những hài tử này Nhỏ thì chưa đầy một tuổi Lớn cũng không quá bảy tám tuổi Đồ chó hoang giặc hoa Làm sao có thể hạ ngoan thủ như vậy Sớm muộn có ngày Đã tử cũng phải đi hoa quốc Giết hết đồ cho con bọn hắn Trưởng sinh biết rõ đại đầu Chỉ là trời rủa chút cam phẫn Cũng không có thật sự làm như vậy Cũng liền không có mở miệng trách cứ Lúc này Huyền xà cách bờ Bắc đã không đủ trăm trưởng Mà nửa người trên Đã lộ ra trên mặt nước Bởi vì ở đầm Trên không có trương khí quanh cuộn Khiến cho không rõ được Bộ dáng của huyền xà Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến Có một hình dáng bóng đen rất lớn Những hài đồng kia Cách huyền xà khá gần, chắc là thấy được chân dung của huyền xà, nhào nhào dọa tới, hoà hoà khóc lớn. Nghe được tiếng khóc của hài đồng, đại đầu tim như bị đau cắt, trừng mắt muốn nứt. Đừng khóc, an tâm đi thôi, chúng ta nhất định sẽ bảo thù cho các người. Trừng sinh không còn nói chuyện, thậm chí không nhìn lại đầu, chỉ là mặt không biểu tình, nhìn chằm chằm vào đạo cự đại bóng đen đang nhanh chóng tiến gần. Phát triển Là cần có thời gian Trải qua nhiều chuyện như vậy Năng lực thừa nhận của hắn Sớm đã biến thành cường đại Giống như loại tình huống này Nếu như lúc trước Bản thân bất kể có bị mắng hay không Tất sẽ xuất thủ cứu những hài tử này Thế nhân mắng hắn nặng nhẹ không phân Lòng dạ đàn bà Thế nhưng nếu như không cứu Thế nhân sẽ mắng hắn Lạnh huyết vô tình không xứng làm người Nghĩ muốn khiến cho thế nhân thỏa mãn Hầu như là chuyện không thể nào Làm như thế nào cũng sẽ bị trách móc Một người trong lòng Là có cường đại hay không chứ có thể nhìn Hắn có thản nhiên đối mặt với thế nhân Từ không sinh có Xói mọi nhục mạ cùng với trách móc Ở thế điểm huyền xà Cách thông đạo cầu đá còn có vài trục trượng Một đám sạc hoa Xách theo những hài đồng Hoa hoa khóc lớn trong tay Ném vào trong hắc thủy Chú đít hài đồng này quá mức còn nhỏ Tự nhiên không thông thủy tính Mà lại hắc thủy có độc hai đồng vào nước Sau đó liền phát ra tiếng kêu thê thả Trương mặt không đành lòng nhìn Nhìn răng cúi đầu Trường sinh mặc dù không rời đi tầm mắt Nhưng tim như bị đào cắt Mà đại đầu Thì khí trùng đấu nghiêu Không ngừng chào hỏi mẫu thân của giặc hoa Khi huyền xà xuyên qua trường khí Tiến tới phụ cận thông đạo Trường sinh thức thì hít lấy một hơi khí lạnh Hán biết rõ Thân hình huyền xà rất là khổng lồ Lại không nghĩ rằng Lớn tới trình độ như vậy Chỉ riêng nửa người nổi trên mặt nước Đã có tới hơn 5 trượng Bề ngang tới hơn 3 trượng Mặc dù là rắn Thế nhưng trên đầu vật này Đã dài ra hai cái sừng rồng rất dài Đã gọi là huyền xà Lân phiến tự nhiên Là sắc huyền Huyền là màu đỏ đen, cái gọi là thiên địa huyền hoàng. Trời màu sắc là huyền sắc, thế nhân đều nghĩ lầm là màu lam sắc, kỳ thực cũng không phải là như vậy. Trời nhưng thật ra là màu đen, sở dĩ nhìn thấy là màu lam, chính là do ánh sáng diễn xạ sinh ra ảo tưởng. Đầu huyền xa này, trên thân lân phiến, lớn bằng một cái chậu hiện ra trói mắt sáng bóng hệ kim. Mà hai mắt của nó thì màu hồng sắc, hãi người. Mặc dù cách xa nhau tới vài dặm, ba người vẫn có thể cảm nhận ra được. Vô hình uy ác, tản mạn ra từ đó. Huyền xà hiện thân liếm bắt đầu thôn phệ hài đồng trong nước. Ba người thừa cơ trao đổi ánh mắt. Mặc dù không biết đầu huyền xà này tu vi thế nào. Nhưng có một chút ba người có thể xác định. Đó chính là mặc dù ba người liên thủ cũng giết không nổi con thượng cổ hung thủ này. Thời điểm huyền xà thôn phệ hải đồng Giặc hoa lên cầu đá Bắt đầu triệt thoái về phía sau Duy chỉ có tên pháp sư lưu lại tại chỗ Mặc dù số hải đồng bị ném xuống nước Có tới mười mấy đứa Thế nhưng huyền xà thân hình cực lớn Chỉ trong chốc lát Liền đã thôn phệ hầu như không còn Sau khi ăn uống Huyền xà lộ ra có chút thích ý Nửa người trên nâng cao nổi trên mặt nước Nhìn xuống pháp sư giặc hoa Đang đứng ở cuối cầu đá Bởi vì cự ly qua xa, ba người liền nghe không được giặc hoa pháp sư cùng với huyền xà đang nói cái gì. Chúng có thể nhìn thấy huyền xà hướng hắn chậm rãi gần đầu, sau đó chầm mình xuống nước, biến mất không thấy gì nữa. Không thể lập tức giết chết đám giặc hoa khiến cho đại đầu nghẹn lấy một bụng lửa giận. Đợi tới khi giặc hoa pháp sư cùng với đám giặc hoa còn lại rời khỏi, đại đầu lập tức vội vàng hỏi. Vâng giả hiện tại làm thế nào? Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp Không kinh động tới giặc hoa Mà vẫn giết chết được nó Trường sinh chương 596 Khổ tư đôi sách Trường sinh nói xong Trước mặt cũng đại đầu đều không có tiếp lời Giết chết huyền xà Không thể nghi ngờ là phương pháp trực tiếp nhất Thế nhưng giết như thế nào Cũng là vấn đề khó khăn Bởi vì đầu huyền xà này tu vi đã vừa ra khỏi phạm trù tự khí. Nếu không sẽ không sinh ra uy áp mãnh liệt như vậy. Với tu vi của ba người, căn bản không phải là đối thủ của Huyền Sa. Mặc dù gọi lên Dương Khai cùng thích Huyền Minh cũng không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, Hắc Thủy Đầm chừng Phạm Vi chăm rảnh, Huyền Sa ở nút trong đó, làm sao có thể đem nó bước ra cũng là một vấn đề. Khó khăn nhất vẫn là không thể kinh động tới sắc qua ngoài 300 dặm. 300 dặm nhìn như rất xa, kỳ thực cũng không xa. Huyền xà hình thể lớn tới như vậy, một khi động thủ, nó sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, rất khó không bị giác quan nơi xa phát hiện. Mặc dù độ khó thật lớn, ba người cũng không nguyện ý buông tha, bởi vì chuyện này mặc dù độ khó lớn, hồi báo cũng cực kỳ phong phú. Đầu huyền xà này Là sát chiêu ẩn giấu của giặc hoa Không quản giặc hoa muốn lợi dụng huyền xà Đối phó với Thanh Long Hay là đối phó với bọn họ Chỉ cần diệt trừ đi đầu huyền xà này Liền có thể triệt để đánh loạn kế hoạch của địch nhân Trừ cái này ra Giặc hoa khả năng còn có một sát chiêu khác Nhưng huyền Sa Là một trong sát chiêu của giặc hoa Diệt trừ huyền Sa Chính là gãy đi một tay của kẻ địch Coi như giặc hoa còn có sát chiêu khác Phe mình cũng không tới mức Rơi xuống hạ phòng Trước đó, chúng nhân vẫn đang sầu não làm thế nào tìm kiếm ngoại bộ trợ lực Dùng cái đó để gia tăng phần thắng của mình Lúc này, không cần phải vì thế phát sầu Bởi vì suy yếu thực lực của đối phương liền đánh đồng với đề thăng thực lực phe mình Vội vàng suy nghĩ, trước mặt trước tiên mở miệng Chính diện so đấu, chúng ta không chút nào phần thắng Chỉ có thể mượn nhờ pháp thuật Thế nhưng cự ly quá gần Nếu như triệu ngự thiên lôi Nhất định sẽ kinh động tới ra qua Trường sinh tiếp lời nói ra Làm sao giết nó Trước để sang một bên Ta đang phát sầu Làm thế nào đem nó bức ra Hoặc là dẫn xuất tới Trường mặt lắc đầu Con yêu vật này vừa mới ăn uống xong Nếu như muốn dẫn xuất nó Sợ là không quá dễ dàng Trường sinh những mảnh gần đầu Không có tiếp lời Ngắn ngồi trầm ngâm Trường mặt Mở miệng nói ra Thế gian vạn vật Đều có tương khắc Giống như cái loại thượng cổ độc trùng Tồn tại nhiều năm như vậy Nhất định có tử địch tương khắc Có đạo lý Để ta đến xem Trường sinh lấy ra dị văn ghi chép Nhanh chóng tìm kiếm Rất nhanh liền có thu hoạch Có Nghe được lời của trường sinh Trước mặt cùng đại đầu Đồng thời quay đầu nhìn hắn Chẳng qua trường sinh lập tức nhíu mày Không thành, con đường này đi không thông. Thế nào vậy? Đại đầu có nhiều nghi hoặc. Huyền xà ngũ hành thuộc thủy là trí âm độc trùng. Thế nhưng, có cầm điểu hệ hỏa, huyết mạch chu tước liền có thể khắc chế. Trường sinh đưa tay chỉ về phía Nam. Căn cứ cổ tịch ghi chép. Phương Nam ngoài 800 dặm ở Đam Châu có một loại gọi là Phần thiên hệ hỏa phi cầm Loại chim điểu này Chính là hậu Duệ hỗn huyết của Chu tước Có thể khắc chế huyền xà Trường sinh nói tới chỗ này Hơi dừng lại rồi tiếp tục nói Chẳng qua Chú tước Sơn Trang ngay tại Đam Châu Chú tước Sơn Trang tư đồ Hồng Liệt Cùng với tư đồ Dương Cương Đều đã chết ở trong tay ta Hơn nữa Tư độc Hồng Liệt bản lĩnh giữ nhà Còn có tên là ly hỏa phần thiên Bởi vậy ta hoài nghi Hậu ruệ hỗn huyết, phần thiên chu tước Rất có thể cùng với Chu tước Sơn Trang có chỗ giao tập Trường sinh nói xong, đại đầu liên tục khoát tay Xong rồi, chúng ta vẫn là đừng đi Cũng đừng để trở thành bánh bao thịt ném chó Trường mặt cũng gật đầu biểu thị đồng ý Nếu không, con đường này đi cũng không được Đường xa quá mức xa xôi, thời gian cũng không đủ Nghe hai người nói như vậy Trường sinh liền triệt để buông tha đầu mối này Sau đó tiếp tục cúi đầu đọc qua Chúc lát sau Lại tìm được một manh mối khác Tương truyền vu Sơn Có hoàng điểu Có thể hàng phục huyền xà vu Sơn là ở Sơn Nam Đạo Đại đầu nhách miệng như mày Cách chỗ này tới hơn 2.000 dặm So với Đam Châu còn xa hơn Trường sinh gật đầu Đúng vậy Con đường này cũng đi không thông Sau đó một đoạn thời gian rất dài, ba người đều không nói gì, riêng phần mình từ trong lòng khẩn trương suy nghĩ. Người với người là không đồng dạng, đại bộ phận người đều biết khó mà lui, chỉ có rất ít nhóm người là có thể đối mặt với khó khăn mà đi lên. Khi đó, tự nhiên không phải là một việc nhẹ nhàng, cần phải vắt hết đầu óc, khô kiệt tâm trí, nghĩ hết mọi biện pháp, đem không có khả năng biến thành có khả năng. Vương ra, có thể nghĩ cách hạ độc nó hay không? Đại đầu nói ra, trừng sinh lắc đầu Huyền xà chính là một trong thập đại độc trùng của đại hoang Có loại độc gì có thể độc chết nó? Cũng đúng, đại đầu gật đầu Chỉ tính hắc thủy thối hoác kia Người đó như rơi vào, lập tức chính là ngỏ Nó lại có thể một mực đợi ở bên trong Đại đầu nói xong, trước mặt tiếp lời nói ra Giống như cái loại độc trùng sống tới mấy nghìn năm này. Bên trong cơ thể, nhất định sẽ có nội đàn ngừng kết. Muốn giết nó cũng không có dễ dàng. Vâng ra, cái đồ vật này trong bụng có độc hay không? Đại đầu nhìn về phía trường sinh. Trường sinh trong nháy mắt đoát rất được đại đầu. Vì sao lại hỏi như vậy? Lập tức nhớ mày khoát tay. Nghĩ cũng đừng có nghĩ đến. Ta sẽ không để cho ngươi dùng thân mạo hiểm. Chân chân nhân vừa rồi cũng nói Đồ vật này cũng không dễ giết Chúng ta binh khí mặc dù đều là thần binh lợi khí Nhưng không nhất định có thể chém mở lơn giáp của nó Đại đầu nói tiếp Nếu như đồ vật này ở trong bụng không có độc Ta liền nghĩ cách để cho nó nuốt ta đi Từ bên trong xuyên qua tim gan dạ dày của nó Người yên tâm Bề khí một lát ta vẫn có thể làm được Ta yên tâm cái gì Trưởng sinh nghiêm túc lắc đầu Ta rõ ràng đã nói với người Trong bụng của nó không có độc Nhưng mà dịch dạ dày So với hòa quốc thủy Còn muốn bá đạo hơn Nếu như người bị nó nốt vào Không tới một lúc sẽ bị tiêu tan hoàn toàn thay đổi Nghe trường sinh nói như vậy Đã đầu biết rõ con đường này Cũng đi không thông Chứ có thể y miệng lại Thấy trường sinh có nhiều sầu não Trước mặt nhẹ giọng nói Không nên gấp khác Ngươi cẩn thận đọc qua tĩnh tâm suy nghĩ Ta cùng với đại đầu từ chỗ gần tìm kiếm một phen Có thể tìm được manh mối hữu dụng hay không Trường sinh nhạy gật đầu Được Mắt thấy trương mặt cùng đại đầu Nghĩ muốn chia nhau tìm kiếm Trường sinh vội vàng mở miệng ngăn lại Các người kết bạn đồng hành Không cần tách ra Huyền xà cũng là rắn Khu vực này nhất định sinh trưởng Thất diệp nhất chi hoa Nếu như gặp phải liền thu thập một chút Sau này dùng được Hai người lên tiếng rời đi Trường sinh trở lại chỗ cũ Lại lần nữa lật xem dị văn ghi chép Hắn đã có bản lĩnh gặp qua là không quên được Rất nhanh đem dị văn ghi chép Ở Nam Hoang ghi nhớ trong lòng Chuyển mắt, tĩnh tầm, minh tưởng suy nghĩ Suy nghĩ cũng chia làm ba loại Thượng, trùng hạ Hạ đẳng nhất suy nghĩ Hầu như không cần phí đầu óc gì Giống như buổi trưa hôm nay ăn cái gì Năm sau trồng lúa gạo hay là hạt thóc Vấn đề này đều thuộc về hạ đảng suy nghĩ Chỉ cần nghĩ lại là được Đối với hoàn cảnh vị trí cũng không có yêu cầu Trung đảng suy nghĩ Liền cần phải chăm chỉ chuyên tâm Giống như làm thế nào để hóa giải mâu thuẫn Xử lý quan hệ như thế nào Đều thuộc về loại này Tình huống tương đối phức tạp Cần phải chăm chỉ cẩn thận suy nghĩ cân nhắc Trung đảng suy nghĩ Có không ít người có thể làm được Suy nghĩ đối với vị trí hoàn cảnh Cũng có thể có chút yêu cầu Không thể quá mức ổn ảo Hô to gọi nhỏ Mà cao cấp suy nghĩ Chỉ vẹn vẹn có rất ít người có thể làm được Bào quát đạo pháp huyền học Cùng với một chút Vấn đề nghi nan Suy nghĩ này Cần phải phát tán tư duy Mở rộng tư duy độ rộng Đồng thời bảo trì tính liên tục của tư duy Cũng chính là Tư duy chiều dài Không thể nghĩ đến một nửa liền bị người khác đánh gãy Bất luận quấy nhiễu gì Để có thể ngắt tính liên tục của tư duy Giống như cái loại độ cao suy nghĩ này Cần phải từ bỏ hết thảy tạm niệm Loại bỏ tất cả quấy nhiễu Bảo trì tuyệt đối ăn tính Bảo chứng lẻ lo một mình Đạo sĩ tăng nhân Cùng với người luyện khí, bế quan Khi thực đều là loại này Nghĩ muốn phán đoán một người Trí tuệ cao thấp Chỉ cần nhìn người này Có thể chịu nổi tịch mịch hay không Bởi vì không chịu nổi tịch mịch Suốt ngày ưa thích tụ tập Đều không có khả năng tiến hành cẩn thận sâu xa suy nghĩ Đương nhiên ưa thích một mình một chỗ Cũng không nhất định là trí giả Cũng có khả năng là tính tình cô tịch Nhưng người thích náo nhiệt Nhất định sẽ xuất phát từ nông cạn Loại người này ý tưởng Cùng với tâm tình Rất dễ bị người khác tác động Trước mặt sở dĩ Đi ra cùng với đại đầu tìm kiếm một phen, chính là tạo ra hoàn cảnh an tĩnh để cho trường sinh suy nghĩ. Nào là người tu hành, tự nhiên biết rõ, tiếp thu ý kiến chỉ có thể khuếch trương độ rộng tư duy, cũng không thể nào suy nghĩ sâu. Người khác ý kiến chỉ là làm phán đoán căn cứ cùng với tham khảo. Cuối cùng quyết định, chỉ có thể từ một mình hắn suy nghĩ hoàn thành. Các bạn đang nghe chuyện trường sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu trên kênh Chuyện audio đêm khuya của MC Sở Nguyên Trường sinh chương 597 Kim Trảo Long Lý giới tình huống cực độ chăm chú Thời gian sẽ trôi qua vô cùng nhanh Ở trong phương viên trăm dặm Hác Thủy Đầm Lượn quanh một phòng Chính là hơn 300 dặm Đợi trước mặt cùng với đại đầu trở về Trường sinh vẫn như trước nhắm mắt suy nghĩ Có phát hiện gì hay không? Trường sinh cũng không có lập tức mở mắt. Đại đầu bỏ xuống, bỏ thất diệp nhất chi hoa trên tay, mở miệng đáp. Bên cạnh bờ không có phát hiện quá nhiều xương cốt động vật, cũng không có phát hiện địa phương nó phơi nắng. Đồ vật này ăn uống giống như đều là ở trong nước, ngày bình thường cũng không cần phải đi ra ngoài phơi nắng. Đại đầu nói xong, Trương Mạc tiếp lời nói ra. Trong nước cùng bên cạnh bờ không có bất kỳ vật sống nào. Cũng không thấy có rắn nhỏ Trường sinh gần đầu sau đó mở miệng nói ra Bệ đá ở phía bờ bắc đầm Chính là do người dựng nên Thuyết mình trước đây từng có người hiền tế qua Tại xung quanh đầm hẳn là có thôn xóm di chỉ mới đúng Thật đúng là có Ở phía tây bờ đại đầu trả đời Thôn rất lớn Chẳng qua sớm đã không còn ai Phòng cũng đã sụp đổ Chưa chân nhân thấy nhiều biết rộng Căn cứ vào nền đất cùng gạch đá, nhìn ra được đó chính là phòng ở, thời kỳ Đại Hán. Trường sinh mở mắt nhìn về phía trường mặt. Ngươi mới vừa nói đến nội đan. Giống như cái loại độc trùng thượng cổ này, nội đan có khác gì so với dị loại hay không? Có, trương mặt cực đầu. Dị loại nội đan chính là linh khí biến thành, nhân loại nếu như muốn chiếm hữu định cần phải mượn nhờ đan đỉnh lô hỏa, rèn luyện thành đan Thế nhưng ngoại đoan thuật lúc này đã thất truyền Vì vậy, dị loại nội đan đối với chúng ta không có tác dụng gì Thế nhưng dị loại không như thế Dị loại thất khiếu không được đầy đủ Lẫn nhau lại không có cách giới linh khí Có thể trực tiếp nuốt, tiêu hóa, hưởng thụ Trước mặt trả lời, vấn đề của trường sinh Đồng thời cũng đoán ra được trường sinh muốn làm gì Xung quanh đây có dị loại khác hay sao? Đúng, trường sinh đưa tay chỉ về phía Tây Nam Ở hướng Tây Nam, chỗ sườn đồi núi Có một đám long lý Đứng đầu là một long lý kim chảo đã thành tinh Long lý là cái gì? Đại đầu Hiếu Kỳ truy vấn Hán Nguyên Quán Hà Đông Đảo là người phương Bắc Mà phương Bắc thì không có long lý Là một loại xuyên sơn giác Số lượng thư thớt, hình thể so với xuyên sơn giáp bình thường Một lớn hơn rất nhiều Trương Mạc giải thích Nghe được giải thích của Trương Mạc Đại đầu bừng tỉnh đại ngộ Vâng ra, ngài muốn để cho xuyên sơn giáp Tới đảo động dẫn nước hay sao Đúng, trường sinh gật đầu Khu vực phía đông nam của đầm Địa thể khá thấp Từ chỗ đó đảo động Có thể đem Có thể đem hắc thủy bài suốt ra ngoài Nơi này nhiều nước như vậy Dựa vào xuyên sơn giáp Đánh lỗ nhỏ Chảy được tới khi nào Đại đầu có nhiều băn khoăn Trương sinh trả lời Kim trảo long lý Hình thể dị thường khổng lồ Lại có linh khí tu vi Rất nhanh Lên có thể đào được một thông đạo tiết nước Vốn hồ Chúng ta cũng không cần Đem toàn bộ hắc thủy chảy đi Chỉ cần hắc thủy bắt đầu giảm bớt Huyền xà nhất định Sẽ tới đây xem xét Tới lúc đó Chúng ta có thể động thủ Huyền xà lơn giáp cứng rắn như đồng tiết Có thể đem nó dẫn xuất Nhưng rất khó đem nó giết chết Trương mặc nói ra Trường sinh còn chưa có mở miệng Đại đầu lại nói trước Đạo hạnh của nó có sâu hơn Thì mắt cũng không thể đau thương bất nhập Tới lúc đó Ta sẽ trở về một chuyến Đem chân hắn từ gọi tới Lục trầm thương của hắn thích hợp nhất là để chọc mắt Nếu quả thực có thể mời tới kim trào nông lý Ta quả thực Cần phải trở về một chuyến Trường sinh nói ra Chẳng qua không cần phải gọi Thế quyền Minh Mà là gọi dư nhất tới đây Đại đầu không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc ngương đầu Trường sinh giải thích Ta vừa rồi nhìn vô cùng cẩn thận Cái đầu huyền sàn này Đã già năm thành tinh Sinh ra mí mắt Nếu như chúng ta công về phía hai mắt của nó Nó có thể nhắm mắt tự bảo vệ mình Vì vậy chọc mắt Đi cũng không thông Trường sinh nói tới chỗ này Hơi dừng lại Rồi tiếp tục nói Đầu huyền xà này đạo hạnh quá sâu Chúng ta hợp lực cũng không phải là đối thủ của nó Lùi một bước mà nói Mặc dù chúng ta có thể Chiếm được thượng phong Nó tới thịnh đế không tốt Cũng sẽ lập tức chạy trốn Vì vậy muốn giết nó chỉ có một biện pháp Đó chính là lợi dụng Hư không huyền môn của dư nhất Đem nó cắt đứt ở giữa Đại đầu đã từng nhiều lần gặp qua dư nhất mở ra hư không huyền môn Biết rõ, hư không huyền môn lúc khép kín Liền sẽ đem đồ vật đi qua chơi hết cắt đứt Ngày đó, chúng nhân từ thành Trường An Chúng may phục của tứ đại Sơn Trang Huyền Vũ Sơn Trang, Vũ Văn Đông Nguyệt Liền bị dư nhất sử dụng hư không huyền môn Đoạn đi mất cánh tay trái như vậy Ai da, đây cũng là một biện pháp tốt Đại đầu kích động chuột chân Chẳng qua lập tức lại sinh ra lo lắng Nếu đồ chơi kia rất to Dứ nhất mở ra hư không huyền môn Nó có thể chui vừa hay sao? Hư không huyền môn Lớn nhỏ cũng không phải là có cố định Mà quyết định Bởi vì dứ nhất nghĩ muốn mở ra Lớn tới chừng nào Trường sinh nói ra Đơn giản mở ra hư không huyền môn càng lớn hao phí linh khí của nàng Cũng càng nhiều mà thôi Nếu nó vạn nhất Không chui vào bên trong thì thế nào? Đại đầu lại hỏi. Trường sinh nói ra. Nếu như nó thực sự nghe lời như vậy, chúng ta cũng không cần thỉnh xuyên sơn giáp đảo động Nó dấu ở dưới nước. Phát hiện ra được hắc thủy xói mòn. Ta sẽ đi theo nước chảy tới điều tra. Tới lúc đó, chúng ta liền tiềm phục tại cửa ra thông đạc. Đợi tới khi nó thò đầu ra, liền mở ra hư không huyền ngôn. Vương gia nghĩ chu toàn. Đại đầu liên tục gật đầu Rồi lần nữa nói ra Chẳng qua ta có chút lo lắng Nghĩ muốn để cho rắn chui ra Xuyên sơn giáp Cần đào ra một cái đại động mới được Thế nhưng động lớn tới như vậy Nước chảy ra ngoài Khẳng định cũng nhiều Nếu như đầu rắn chui ra Giờ nhất liền không kịp làm phát Vì vậy Cần phải trước giờ làm phát Nhưng mà chảy ra nhiều nước như vậy Linh khí của nàng có đủ hay không Ngươi nói có đạo lý, trường sinh trả lời Chẳng qua ngươi không để ý tới một điểm Mở ra hư không huyền môn Cần hao phí bao nhiêu linh khí Chẳng những quyết định Bởi trọng lượng của đồ truyền tống Còn quyết định bởi vì Truyền tống khoảng cách xa hay gần Tới lúc đó, dưới nhất có thể Đem nước chảy ra Truyền tống ra khoảng một trượng Như vậy, linh khí hao phí của nàng Cũng không phải nhiều Mà huyền xà tới trong động Cũng không có phát hiện ra dị thường Đúng đúng đúng, đại đầu như chút được ánh nặng Biện pháp này rất tốt Tới lúc đó, chúng ta có thể để cho dư nhất Đem hư không huyền môn Mở ra lớn hơn một chút so với thông đạo Bởi vậy, huyền xa Liền không nhìn thấy hư không huyền môn Có kẽ hở Không như vậy, Ngân Quang lòng lánh Nó chắc chắn sẽ không đi vào bên trong Mà trùi qua Đúng, trường sinh miệng cười gật đầu Còn có, đại đầu lại nói Vì để phòng ngừa vạn nhất Chúng ta phải đem dương khai cũng gọi tới Vạn nhất Dương nhất linh khí không đủ Chúng ta cũng có thể kịp thời chuyển cho nàng Đừng có dùng chúng ta Trường sinh mở miệng bảo chữa Tới lúc đó Người sẽ không ở đây Đại đầu không rõ ràng cho lắm Ta vì sao không ở chỗ này Trường sinh nói tiếp Đem dương khai cùng dương nhất đều gọi tới Ai tới tiếp đãi thiếu lâm vọ tăng Có thể để cho chân hắn tử đi Đại đầu nói tới chỗ này Lại chán nản thờ dài Giống như là không thể thì phải Hắn cùng với hòa thượng thiếu lâm Cũng không có hòa hợp Đúng vậy, vì vậy chỉ còn lại có mình ngươi Trường sinh cười nói Đại đầu cực kỳ thất lạ Nói thầm lầm bầm Ta đây vốn cũng xuất lực Cùng nghĩ kế Vậy mà cuối cùng cũng không có cơ hội nhìn thấy Cái này thì có gì tốt mà nhìn Trường sinh nói ra Trương Mạc ở một bên mỉm cười Ta cùng với đồng trần đại sư Cũng gặp mặt nhau vài lần Để ta đi nhanh đón bọn họ Mấy người các người Cùng với trường sinh có nhiều ăn ý Tới lúc đó tất cả đều tới trợ trận không, không không không không Đại đầu sợ hãi vô cùng Liên tục khoát tay Trương Mạc nói ra Không ngại ta cũng có thể thừa cơ Đem ý tưởng của trường sinh Nói cho bọn hắn biết rõ Cũng được quyết định như vậy đi Trường sinh liền đồng ý. Cái này, cái này, đại đầu nhưng cảm giác sợ hãi. Đừng cái này, cái kia, nàng nói có đạo lý. Trường sinh nói ra. từ lúc đó, đem thích huyền Minh cũng gọi tới. Chúng ta cùng một chỗ đối phó với đầu huyền xa này. Nghe trường sinh nói như vậy. Đại đầu lúc này mới an tâm. Một lần nữa, cầm lên bó thất diệp nhất chi hòa. Vậy được rồi, chúng ta sẽ tranh thủ thời gian đi tìm xuyên sơn giáp. Được, trường sinh gật đầu Khu vực kia Ở vào hướng tây nam của chỗ này Cách đây cũng khoảng 300 dặm Thấy trường sinh thần tình Có nhiều lo lắng Đại đầu thuận miệng hỏi Vâng xa ngài có phải hay không đang lo lắng Xuyên sơn giáp không chịu hỗ trợ Trường sinh lắc đầu Vậy thật không có Huyền xà hung lệ như vậy Không phải là hàng xóm tốt Nó cùng với kim trào long lý Quan hệ Không phải là hòa hợp. Hỗn hồ nếu như thuận lợi giết chết huyền xà, kiêm trào lông lý, chẳng những có thể có được huyền xà nội đan. Ngay cả khu vực mà do huyền xà khống chế trước đây cũng thuộc về chúng nó. Đã như thế, nó khẳng định sẽ hỗ trợ cho ngài. Ngài còn lo lắng gì nữa? Để đầu truy vấn. Theo như đại hoang dị văn ghi chép trong tay ta, thì khoảng 1.000 năm trước, tới bây giờ, Cái gì cũng đều có thể phát sinh Ta đang lo lắng Cái đầu kim chảo long lý kia Bây giờ không biết còn có sống hay không